no đừng khóc. Chương 49. Ngày hôm sau vào trường, tôi giống như tên tội phạm phản quốc hay sao ấy. Ai cũng nhìn tôi bằng con mắt căm ghét. Họ có lý, tôi hiểu là lỗi của tôi. Nhưng mà họ không hiểu, Đudu đu cần giải thưởng đó hơn chúng tôi. Hoặc ít ra là tôi không cần chiến thắng. Nè, gắn vào điện thoại đi. Long đẩy cái sợi dây điện thoại có hình con gấu bằng bạc mạ vàng. Loại gấu pool trong vi hoạt hình sang phần bàn của tôi. Cho tớ à? Ừ, bù cái đã mất đó mà. Tôi cầm sợi dây lên, trông cũng đẹp lắm. Nhưng nó chỉ làm tôi nhớ con gấu trước của Đu Đu hơn thôi. Thấy Long có vẻ chờ đợi. Tôi chậm rãi gắn nó vào chiếc Samsung, cười gượng. Thích không? Ừ, thích. Loại này hàng xịn đó, khó rơi mất lắm. Nếu mà lỡ rơi thì nói tớ mua cái khác, đừng có tìm làm gì. À, cảm ơn cậu hen. Không cần cảm ơn, khách sáo quá. A, có có trách tớ vụ bữa ti hôm trước không? Mọi người hình như giận lắm. Kệ đi. Thắng Hoài cũng chán. Lòng cười nhân răng, vẻ không coi trọng chuyện đó. Tôi cũng cười nhưng vẫn không thấy thoải mái hơn. Bỗng lòng lấy hai ngón tay, bành hai khóe môi của tôi ra, ặc ặc. Cười thì cười cho tươi vào nào. Thật kinh khủng. Giờ ra chơi, vừa đi rửa mặt vào, tôi đã bị chặn cửa bởi ba cô bạn ở tổ 4, Thảo, Thúy Lan và Ngọc Anh. Xuân trước kia học gia định đúng không? Ừ, phải rồi. Trong nhóm thi hôm nọ có hai người bạn học cùng lớp cũ phải không? Ừ. Xuân không thi hết mình, thừa nhận đi. Tớ xin lỗi. Đột nhiên lắm ở đâu xuất hiện, giật cái tay đang giấu phía sau của Ngọc Anh ra, tước cái máy MP3 bé xíu trong tay của cô ấy. Tôi không hiểu chuyện gì nữa. Thôi cái trò này đi. Lãm bênh nhỏ này làm gì? Nó không phải chuyện của các bạn. Nói xong, Lãm kéo tôi ra khỏi chỗ ba người họ, đi một mạch ra thẳng chỗ phòng lát lớp cậu ấy đang học ở đó. Ở đây chờ tôi một lát. Trong lúc đứng chờ, mấy cô bạn lớp cậu ấy lại nhìn tôi xét nét. Đi đâu cũng bị, thật là chán. Lãm mang ra một cái headphone, nhét vào tai tôi rồi cắm đầu dây vào cái MP3 ban nãy. Tôi nghe rõ cuộc nói chuyện mà Thảo đã hỏi tôi ở cửa lớp. Họ đã ghi âm bằng cái này để làm gì chứ? Không hiểu nổi. Bọn họ sẽ cho phát cái này để bạn bè tẩy chay Xuân. Ừ, sống không nổi về đám học sinh nhà giàu giành hơi đó đâu. Trước có mấy bạn bị ép quá, phải tự nộp đơn xin chuyển trường. Vậy à. Thực ra lắm nên biết. Từ hồi vào trường tới giờ, họ đã coi như tẩy chay tôi rồi. chỉ còn mỗi Hương Kim và Chu eo thôi. Sau này đừng có trả lời hay nói gì nữa. Ừm, uhm, mà mọi người cũng ghét tớ rồi. Đừng nghĩ vậy, họ buồn chút rồi quên thôi, như Long đó, bạn bè cũng lại chơi với nó như bình thường thôi. Long khác, tớ khác, Long là hot boy. Thì Xuân là hot hơn. Hot hơn á? Lãm cười tươi, khiến tôi không tin rằng Mới hôm nọ cậu ấy còn tỏ ra hăm học, không lẽ cậu ấy cũng quên rồi? Mà cậu không giận tớ sao? Chuyện tớ thi không tập trung ấy? Không tập trung hay là cố tình thua? Thì đúng ra là tôi có bực lắm, nhưng tôi nghĩ có lẽ Xuân cảm thấy cần như vậy. Tớ không biết, lúc đó tớ không thể nghĩ gì nhiều hơn. Thôi cho qua đi, hen? Tôi gật đầu, trả lại cho Lãm Tài nghe và cái MP3. Cậu ấy định đưa tôi về lớp, nhưng thầy giáo gọi cậu ấy làm gì đó, nên tôi chỉ về một mình. Khi tôi vào lớp, mọi người lại dành cho tôi một cái ánh nhìn khinh miệt. Nếu cứ thế này, tôi chắc phải xin ba nộp đơn chuyển về gia đình còn hơn. Haiz. Tôi đâu biết rằng trên bảng, dòng chữ to đùng đã tố cáo tôi. Chỉ khi về chỗ ngồi, tôi mới đọc được Xuân đã vừa thua cho bạn trai của mình thắng Gì vậy? Ai viết đây? Chắc là bọn họ rồi Sao mọi chuyện cứ bị xế to ra thế này? Ai là bạn trai của tôi chứ? Đu đu à? Tôi vội vã bước lên bảng Cầm rẻ lau định xóa đi Thì Long đã vào lớp và lên tiếng Ủa? Su su trực nhật hả? Tránh ra để tôi lau cho <cười> Nói giất lời là cậu ấy nhảy lên bục Giật cái đồ lau trên tay tôi Và còn cười hi hi vui vẻ nữa Nhưng khi đọc xong dòng chữ Trước lúc bôi đi Mặt lòng đỏ ngầu Và mắt cậu ấy như giựt lửa Tay bóp chặt gần từng tiếng rõ Ai, ai đã viết Lô lô ném cái rẻ lau bảng xuống đất Tay đấm vào bảng cái dầm Quát to xuống cả lớp Bằng cái giọng đùng đùng Tôi hỏi ai đã viết cái này Bọn bạn trong lớp đều in thiên thiết Có vài người làm ngơ như không liên quan gì tới họ, một vài người thì cúi mặt vào sách vở. Tôi định nhặt cái giấy lên thì cô giáo sinh cầm số bài kiểm tra tuần trước bước vào, lòng vẫn không hề di chuyển. Nếu không tự thú, tôi vẫn có cách tìm ra, mấy người biết điều đó mà, đúng không? "Long, chuyện gì vậy?" Nghe thấy cô giáo hỏi, Long bước xuống bục, sau khi lau dòng chữ trên bàn bằng tay đi, dù vẫn còn đàng đàng sát khí. Cậu ấy đã hạ giọng, nói lễ độ với cô giáo. "Dạ, không có gì ạ. Cô để cuối giờ em phát bài kiểm tra cho." Tôi có thể thấy vẻ tinh nhanh nào đó trên mặt Long, nhưng tôi không đoán ra. Cô giáo hơi thắc mắc tí xíu, nhưng cũng trao cho Long xấp giấy bài kiểm tra của chúng tôi. Suốt buổi học, Long không thèm nghe giảng, không chép bài, cậu ấy giờ từng tờ bài kiểm tra của mỗi người, xem xét, ngắm nghía. Một lúc sau thì tôi thấy Long cầm ra hai bài rồi liếc sang dãy bàn cuối bên kia. Cậu làm gì thế? Tôi biết ai ghi dòng đó rồi, nó sẽ không sống yên đâu. Trời, cậu điều tra nét chữ nãy giờ hả? Long không đáp, chỉ cười một nụ cười hơi đáng sợ. Tôi không biết cậu ấy định làm gì nữa. Hai bài kiểm tra có ghi tên Quốc Hùng và Khải Minh. Khải Minh là lớp phó của lớp tôi. Hẳn là không phải cậu ấy. Ít ra là Minh không làm gì tôi cả. Còn Hùng, cậu ấy chơi cùng nhóm với Thảo và Thúy Lan, hẳn gì mà Long đã sớm biết. Cậu ấy mới hướng mắt về đó. Đồ xin cậu, bỏ qua đi được không? Không. Làm ơn đi, cậu gây chuyện thì họ chỉ càng ghét tôi thêm. Cần gì những người như vậy thích xu hiền và khờ quá thì sẽ bị ăn hiếp mãi. Nhưng nếu họ thấy chay tớ, tớ có khi phải chuyển khỏi đây đó Cái gì? Long trợn mất nhìn tôi và vung tay cao như cảnh cáo tôi Cậu khẽ kéo vai áo tôi sát và nói thịt thầm Su chuyển đi đâu, tôi đi theo đấy, đừng hỏng thoát khỏi lô lô, hé <cười> hé <cười> Như vậy, tôi không cản được, không ngăn được Cuối buổi học, Long vọt ngay ra cửa Chẳng biết cậu ấy đi tìm lãm, hay là Hùng, hay là cả hai Long tìm ra ai viết rồi hả? Ừ Cậu ấy lại sắp đánh người ta rồi Đánh á Hương Kim thở dài gật đầu Rồi đưa cho tôi một cái khăn xanh quen quen Xuân trả cho Đu Đu cái này giúp mình nghe Đu Đu À phải rồi Đây là cái khăn bẩn của Đu Đu Hãy dùng để lau tay cho tôi Lau nước mắt cho tôi Nó đang ở trong tay Kim Nhưng sạch sẽ và thơm tho Chắc cậu ấy đã giật kĩ. Hôm trước cậu ấy cho mình mượn lau mồ hôi, rồi quên cầm lại. Ừ. Hèn gì hôm qua tôi khóc. Đu đu bảo tôi tự lau đi. Cậu ấy đâu còn cái khăn trong túi nữa, để mà giúp tôi. Ê Sư Sư, chị thấy đu đu làm ở vũ trường samba đó. Tôi đang ngồi học bài trong phòng. Chị Huyền mang chai đậu đen vào, rồi nói cho tôi điều đó. Vũ trường... Vậy hả chị? Ở đâu? Chị rủ em đi xem với. Em đi vô đó cho mẹ la hả? Em chạy ngang coi thôi à. Ừ. Tôi phải năn nỉ mãi chị Huyền mới chịu chờ tôi theo. Bọn tôi nói với mẹ là đi nhà sách. Cái vũ trường samba chị nói nằm ở khu thương mại Sài Gòn, từ nhà tôi đi xe đạp điện mất 15 phút. Nó rất là hoành tráng với đèn xanh đỏ chớp nhoáng. Người ta ra vô rất nhiều, cứ 5 phút thì lại có một tốp xe tới. Đu đu đâu hả chị? Nó giữ xe đó, mặc áo đen đang ngồi cầm sách kìa. Nếu không nói, chắc tôi không nhận ra đu đu. Cậu ấy mặc đồng phục bảo vệ, đội nón và ôm quyền sách. Vì xa quá nên không rõ là sách gì. Chị có chắc là đu đu không? Chắc mà, nó tan ca, em cứ thử tới xem. Mấy giờ tan chị? 10 giờ Khuya quá, bây giờ chỉ gần 9 giờ Nhưng sự thắc mắc ngờ vực làm tôi muốn chờ xem Chị về trước, em ghé vô internet chơi rồi chờ đu đu luôn Mẹ em hỏi thì sao? Thì chị nói em đi qua nhà bạn mượn tập Chị Huyền kêu cao một hồi rồi cũng chịu về trước Tôi ở lại nhưng không vô internet mà ngồi thu lưu trước trung tâm giày thể thao Nike Đối diện vũ trưởng chờ đu đu Mười phút, hai mươi phút Cậu ấy vẫn ngồi đọc và lầm nhầm Có vẻ đang học bài ngày mai Có khách đến thì cậu lại đứng dậy Xét xe, ghi số Ba mươi phút, năm mươi phút Wow, tôi thấy buồn ngủ và mệt mỏi Tin nhắn của Lolo Slippy at Suzu You become an obsession of mine Trời, tiếng Anh Lẽ ra cậu ấy phải biết tôi giờ môn này chứ? Sleep. Quá khứ của sleep. Hỏi tôi ngủ chưa? Còn câu sau, hiểu chất liền. Hích hích. Chưa ngủ. Obsession là gì? Không hiểu. Tôi trả lời tin xong thì ngừng lên để theo dõi đu đu. Nhưng cậu ấy biến mất tiêu rồi. 10 giờ 5 phút. Trời, đi rồi. Tan ca rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn